Lần nữa làm người Chương 5 và 6 Vệ tiếu tắt điện thoại Dành hết tâm trí để chăm sóc cho Lỗ Bình Đợi đến lúc Lỗ Bình khá hơn mới về lại bên Lưu Kình Nhưng cũng chỉ là chào hỏi qua loa rồi đi Vệ tiếu nghĩ kỹ rồi Nơi như thế này không thể làm việc được nữa Cậu đang thu dọn hành lý thì Lưu Kình bước tới Chặn ngay đầu cửa rồi hất hàm hỏi Ý cậu là sao? Vệ tiếu là người có lý có tình, cậu biết rõ chuyện của Lỗ Bình không thể trách Lưu Kình, nếu cô không tự nguyện, Lưu Kình đời nào sới được cô? Anh chơi bao nhiêu đứa con gái cũng mặc, nhưng tại sao lại đùa giỡn với Lỗ Bình? Vệ tiếu ngẩn đầu nhìn anh, quan hệ chủ tế từ trước tới giờ vẫn tốt đẹp, tính cách hai người tuy không quá giống nhau, nhưng được cái Lưu Kình luôn ưu ái cậu nhiều hơn người khác, thậm chí nhiều khi còn nghe lời cậu nữa cơ mà. Vệ tiếu nghĩ dù sao cũng không làm ở đây nữa, bèn lấy tư cách bạn bè thay cho quan hệ chủ tớ, nói với giọng điệu dứt khoát, cậu rõ vì sao tôi làm như vậy mà. Lưu Kình cũng đoán biết được lý do vệ tiếu đòi đi, thấy vệ tiếu căng thẳng, anh cũng không muốn nhúng nhường liền nhướng mày đầy khiêu khích, khuôn mặt thanh tú nho nhã ấy, dẫu có nở nụ cười đầy nham hiểm thì cũng đẹp đến tinh xảo, đánh một cái liếc hướng về vệ tiếu. Vệ tiếu không mấy quan tâm Lưu Kình có nhìn mình hay không, chỉ sách hành lý lên rồi cất bước. Lưu Kình đi tới giữ vệ tiếu lại. Vệ tiếu khỏe hơn Lưu Kình rất nhiều, tuy bị anh kéo lại vẫn bước đi được, lại còn kéo lê Lưu Kình theo. Lưu Kình tỏ vẻ nhượng bộ. Chỉ là một đứa con gái thôi mà, tôi bù cho cậu đứa khác, đẹp hơn con nhỏ đó nhiều. Vệ tiếu cứ thế mà cắm đầu bước đi, cảm xúc chai lì không thiết phải giận dữ. Lưu Kình cuối cùng cũng điên tiếc, tính khí điên khùng sẵn có lâu nay lại được dịp bùm lên, anh xong ra ngoài hét lớn. Bọn người bên ngoài luôn trực sẵn để chờ lệnh. Nghe Lưu Kình hô hoáng, lại thấy vệ tiếu hầm hầm bước ra. Có hai thằng vội vã chạy đến vây vệ tiếu lại. Vệ tiếu biết rõ Lưu Kình là người thiếu đạo đức nhưng không ngờ rằng chuyện mình nghĩ việc cũng rắc rối như vậy. Trong khi cậu đang bị bọn người làm đến vây chặt, Lưu Kình hất hàm bước ra khỏi vòng vây. Vệ tiếu tính bỏ chạy, nhưng bọn người làm đã vây quanh mất rồi. Mấy kẻ này vốn dĩ đều là đồng nghiệp của cậu cả. Có người chơi thân, có người chỉ quan hệ xã giao. Vệ tiếu không nở đánh, ngoan ngoãn để họ kéo trở lại phòng. Cậu vừa bước vào phòng thì Lưu Kình cũng vội cho người đến bệnh viện, nhét cho lỗ bình một vạn, bảo cô ta đi vá lại màn trinh. Càng nhanh càng tốt. Đến khi mọi việc xong xuôi Vệ tiếu biết chuyện thì lỗ bình đã lặng lẽ Rời khỏi bệnh viện không lời từ biệt Cậu nói cậu muốn tìm Lưu Kình tính sổ Lưu Kình vẫn đứng đó không biểu hiện gì Lưu Kình thông minh Nhưng lại hồ đồ hết lần này Đến lần khác trong chuyện của vệ tiếu Và anh cũng biết Một người vui vẻ hay cười như vệ tiếu Lại nổi nóng với mình như vậy Thì không dễ một ngày một ngày hai Mà bỏ qua ngay được Anh còn treo đùa vệ tiếu Đàn bà như quần áo, cậu thay đi là xong, con nhỏ đã ngực lép lắm, một tay tôi đã nắm gọn rồi, lần sau tôi giới thiệu cho cậu con ngực to, đảm bảo cậu sướng rên. Vệ tiếu mặt đỏ như gấc, không phải vì xấu hổ mà vì khí giận ra bốc lên tận cổ. Nhưng suy cho cùng thì mình cũng chỉ là con sâu cái kiến trong tay người ta mà thôi, cậu đành nín nhịn cho xong chuyện. Vậy mà lưu kình lại tưởng cậu xấu hổ, đến bên vỗ vai có vẻ thân mật. Lưu Kình rất quý vệ tiếu, chính anh đôi khi cũng cảm thấy kỳ quái. Ở vệ tiếu có cái gì đó rất lạ, rất dễ mến. Lưu Kình tuy thỉnh thoảng hồ đồ, nhưng bọn người bên cạnh anh không phải là lũ ngốc, cũng đôi lần nhắc nhở chủ mình. Lưu Kình hoàn toàn để ngoài tai những lời nhắc nhở đó. Anh từ khi sinh ra đến giờ toàn bắt nạt người khác, có ai dám động đến anh một sợi tóc. Còn vệ tiếu, dù trong lòng không lấy làm vui vẻ, nhưng cái cần làm đều làm đâu vào đấy. Việc ấy xem như đã là quá khứ Tính cách vẽ tiếu trước nay vẫn rất tỉnh Chẳng qua là chó cũng rất dậu mà thôi Tạm thời cậu sẽ nín nhịn Đợi đến khi hợp đồng hết rồi Hẳn tính Cái gì đến cũng phải đến Lưu Kình bàn với vệ tiếu chuyện tăng lương Cốt để làm cho cậu vui lòng Cậu thấy lương cao hơn trước rồi đúng không Tôi tăng cho cậu đấy Lưu Kình cất giọng lấy lòng vệ tiếu Vệ tiếu nghe xong miễn cưỡng Cười Nụ cười qua loa ấy lại toát lên vẻ đẹp tự nhiên Lưu Kình hít nhìn vệ tiếu cười Anh đưa tay nững má vệ tiếu Ăn ý nói Vài hôm nữa trang bị cho cậu thêm chiếc xe À bằng lái cậu thi xong rồi chứ hả Vệ tiếu bị hỏi bất ngờ Thời đi lính cậu đã học lái xe Bằng cũng có rồi Nhưng lâu nay không lái Không biết giờ thế nào Nghe vệ tiếu đáp Lưu Kình lấy làm phấn khởi lắm Tốt rồi, cậu cứ luyện lại đi, sau này làm tài xế riêng cho tôi là được, lúc nào tôi đi chơi sẽ rủ cậu theo. Vệ tiếu đang muốn né Lu Kình, giờ lại lôi ra cái nhiệm vụ ngoài ý muốn này, quả là đắng hơn thuốc. Vệ tiếu từ đó làm tài xế riêng cho Lu Kình. Tài xế riêng của Lu Kình giờ trở thành bán thất nghiệp. Ông ta vốn là một tài xế lớn tuổi, làm việc trong gia đình họ lưu cũng khá lâu rồi. Đang yên đang lành tự nhiên bị cho ra rìa quả là đắng. Trong lòng ông ta thấy buồn, có cảm giác như mình đang bị thằng xó xỉn vệ tiếu làm bẻ mặt. Thế là rất nhanh sau đó lời ông tiếng ve được truyền đi. Nào là để, để được lòng cậu chủ, bạn gái cũng đem hiến tế. vẽ tiếu vẫn giữ thái độ im lặng. Chương 6 Lưu Kình không biết mình đã gây thù chút án cho người khác Cứ vô tư ngồi xem phim người lớn Đang đến đoạn 3B Một gã trai chơi gái xong lại qua chơi trai Lưu Kình thấy phấn khởi Cũng muốn bắt trước chơi thử một lần Liếc ngang liếc dọc một hồi chưa tìm ra ai thích hợp cả Không khó tìm gái Nhưng tìm trai mới là vấn đề Cao thì anh không thích Thấp lại tàn lũ ái ái Chi bằng trực tiếp tìm gái cho xong Mà tìm hẳn đám đàn ông đích thực Thì cũng toàn đám lông lá rậm dày Trông thôi đã thấy gớm Cuối cùng Lưu Kình cũng tìm ra được Người ưng ý Chẳng ai xa lạ Đích thị là Mr Vui tính Vệ tiếu tiên sinh Nhân lúc hai người cùng đi ra ngoài Lưu Kình tìm một nơi vắng vẻ Rồi bảo vệ tiếu dừng xe ở đó Anh từ hàng ghế sau lách tới ghế trước Tay như cá chạch trường tới khúc eo của vệ tiếu Mơn mê phần lưng của cậu Rồi thủ thủy Hồi đi học, cậu có chơi trò anh em không? Lưu kình được bảo bọc từ bé đến lớn Nhưng lên cấp ba thì cũng bao nhiêu bao học sinh khác Buộc phải vào ở ký túc xá để rèn luyện tính kỷ luật Chỉ có điều, cái cần học thì không học Toàn học thói lưu manh Cộng thêm bản tính sẵn có lại thêm lưu manh hơn bao giờ hết Thời gian đầu, chúng bạn trong ký túc xá đều chưa biết anh tính khí thế nào Một vài đứa rỗi hơi còn đem anh ra làm trò tiêu khiển giải sầu Sau khi biết được Lưu Kình mới đích thật là lưu manh, mấy đứa suối quẩy ấy đã bị xử cho đến độ tru tréo thảm thiết. Khi nghe Lưu Kình hỏi như vậy, vệ tiếu trơ ra. Vệ tiếu không ngờ cặp mắt cười hiếp của mình lại hại chủ ghê gớm cỡ đó. Tuy lúc này lửa giận đã bốc lên ngùng ngục, nhưng cậu vẫn chỉ mỉm cười khoe má lúm đồng tiền. Lưu Kình càng lúc càng quá trớn, áp sát đầu mình vào vệ tiếu rồi phả hơi ra luồng hơi này không làm cho vệ tiếu nổi điên, chỉ làm cho mặt cậu căng ra mà thôi. Lưu kình bắt đầu sờ soạn bậy bạ, nghĩ rằng vệ tiếu sẽ xấu hổ, nên chỉ sờ qua loa rồi ngừng. Vệ tiếu không nói lời nào, lái xe đến đúng địa điểm Lưu kình muốn đến. Lưu kình xuống xe, theo thường lệ kéo vệ tiếu cùng nhau hưởng lạc thú. Vệ tiếu cũng nể mặt Lưu kình lẻo đẻo đi theo sau dường như mỗi lần đến đây cậu đều như vậy. Tú bà và mấy cô gái làng chơi đều biết vệ tiếu thật sự đàng hoàng. Vì thế, trong khi Lưu kình ôm một em đi hoang lạc, vệ tiếu lũi thủy trở về chỗ để xe. Cậu đã cố tình đổ xe vào góc khuất để tránh sự theo dõi của camera. Ngày trước đi lính vệ tiếu quá hiểu cái việc này. Vừa chui vào trong xe, cậu vội tìm dây phanh, rồi không một chút do dự vặn đứt nó đi. Lưu kình chơi chán chê bước ra, vệ tiếu đã đợi sẵn. Cậu cung kính mở cửa mời lưu kình lên xe, rồi đóng sập lại, ngồi vào ghế lái, nổ máy. Vệ tiếu cố gắng thở đều, trong từng hơi thở ẩn chứa sự nôn nóng. Xe tăng tốc dần, chậm chậm chạy ra khỏi bãi giữ xe khổng lồ thuộc khu hộp đêm tư nhân, xuyên qua con đường nhỏ đầy bóng mát, rồi ra đến đường chính. cái khách sạn chuyên kinh doanh, da thịt phụ nữ này làm ăn khá phát đạt. Chọn vị trí khá heo hút chủ yếu là để tránh con mắt theo dõi của chính quyền, thành thử đường chính bây giờ khá yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có vài xe đi qua. Lưu kình trong mất hồn lạc vía, vừa lúc nãy lại hút một điếu cần sa nên vẫn còn mê man mắt lờ đờ nhìn như người vô hại. vẽ tiếu không nói nhiều, âm thầm lái xe, mồ hôi túa ra ướt lòng bàn tay, hai bàn tay cứng đơ giữ chặt vô lăng. Tim cậu đập liên hồi như trống trận. Lắm bỏng giống như độc thần chú Trừ hại cho dân, trừ hại cho dân Trước mặt là khúc cua cần phải rẽ vẻ tiếu miếm chặt môi, rồi ga phóng thẳng tới Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước Nhưng lúc bị đâm vẫn chán ván mặt mày Tráng dập cây trụa May mà có túi an toàn bật ra nhanh Bảo vệ toàn bộ phần trước cơ thể Lưu kình mới thật là đen đuổi Có cảm giác như bay từ sau xe tới trước Đâm sầm vào bên phải cửa xe, trong phút chốc, máu từ đầu chảy ra lên láng, vẻ tiếu không chần chừ kéo tuột dây an toàn thoát thân. Cậu biết nơi này ít ít người qua lại, chỉ cần chậm vài phút nữa thôi, tên họ lưu khốn nạn sẽ về chầu ông bà. Trong lúc nghĩ như vậy, cậu đã chạy ra đường, giả vờ như đang cố vẫy xe. Mãi tận lúc này cậu mới phát hiện, giết người nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Vàng thân cậu rung lên, hình ảnh lưu kình nhầy nhủa máu me ngập tràn trong đầu cậu. Vệ tiếu thở hỗn hển, bụng nghĩ, loại người như lưu kình sống chỉ tổ chật đất, tốn gạo, nhưng suy cho cùng vẫn chưa đến nỗi ác bá tận cùng. Và lại, vốn dĩ con người ai cũng có trái tim, tim ai cũng chảy máu đỏ, đối diện với sinh mạng của một con người, cậu không thể ra tay tàn nhẫn được. Rốt cuộc vẫn hối hận, cậu vội vàng quay đầu lại. Nửa phần sau của chiếc xe đã biến dạng, vì lúc đâm thẳng, vệ tiếu đã cố ý tránh về phía mình. Vì thế phần trước hãy còn khá nguyên vẹn. Lúc này, động cơ bị vỡ sinh ra ti lửa, hoạt đầu hiện tượng ấy chưa rõ ràng. Phải sau khi vệ tiếu tự mình thoát thân, bắt... xe bắt đầu cháy, vệ tiếu biết ở trong bây giờ rất nguy hiểm. Nếu tiếp tục cháy như thế, sớm muộn gì, thùng xăng cũng sẽ phát nổ. Đang do dự không biết nên làm thế nào, cậu đã chạy sọc đến, giống như khi nước lụt đến người ta thèm gì quan tâm mình có biết bơi hay không, cứ xong ra của người trước đã. Cậu xong thẳng vào, cả chiếc xe bây giờ bị bao phủ trong khói mù và lửa cháy rừng rực. Vệ tiếu nôn nao, không rõ lưu kình còn sống hay đã chết. Đưa tay mở cửa nhưng cửa giờ chẳng khác gì một cục than hồng, cậu chẳng nghĩ gì nhiều nhận, cố hết sức mở cửa xe ra rồi cứ thế túng lôi. Lưu Kình kéo ra ngoài, vừa túm vừa lôi vừa vác, nhanh chóng kiếm nơi nào đó để núp. Trốn được vào một chỗ có vẻ an toàn, đồng thời lúc đó thùng xăng cũng nổ tung. Vệ Tiếu hoảng sợ, thở hồng hộc liên tục, đoạn nhìn sang Lưu Kình đầm đìa máu me kế bên, nhất thời chẳng biết nên đi đâu về đâu nữa. Hết chương 6.